Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ước cười đầy vẻ quyến rũ, có người điềm đạm đáng yêu, quả thật là đủ sắc thái tình cảm, đều được thể hiện hết trên gương mặt của các cô gái trẻ. Đều là non đó chứ hả? Lúc này, nói chuyện Hà Dĩ Quyệt đều có thần sắc, là không cáo giận mà lộ ra uy vũ của bản thân. Khi anh nói chuyện thì thận trọng, không tùy thiện. Mấy cô gái kia cũng không dám nói những lời sẵn bày, Chỉ có một cô gái trẻ đứng đầu tiên ở phía bên trái Cần nhắc một chút Rồi sau đó bước lên một bước kính cần đáp Dạ thờ Hà Tên Sinh Đúng là như vậy ạ Hà Tên Sinh ghét đật độ nói Thế này đi Tôi có mời khách tới đây hãy hầu hạ thật tốt Các cô đều được đối xử tử tế Mấy cô gái trẻ kia nghe thế vậy đều nhanh chóng đồng ý Hà dễ kẻ xoay người lại Nhân nhặt nói Các cô hãy về phòng chuẩn bị một chút đi Cho đến khi thời điểm Tôi sẽ gọi tất cả cùng đi ra Sau cô gái kia nối đôi nhau đi đến một gian phòng khác Họ vừa đi được một lát Thì bên ngoài gian phòng Có người nhẹ nhàng có cửa Hà Dĩ kiệt tự mình đi tới mở cửa Người trợ lý đắc lực nhất của châu tiểu thư Đừng hạ lệnh dã ban người đàn ông trung niên Đứng đợi ở ngoài cửa âm chủ triệu Ông Chù tôn Tiền sinh chìm mẫu thư Hoàn ngành hoàn ngành Về mặt của Hà Dĩ kiệt thoáng một chút ý cười Bắt tay ba người đàn ông kia theo thứ tự ngày đầu tiên chính là triệu tất thắng là một nhà đầu tư lớn tiếng tăm lừng lẫy của hồng kông ông ta nhiệt tình hàn huyên một lúc với hà dễ kiệt rồi sau đó nhìn xung quanh căn phòng một vòng không ngừng gật đầu tán thưởng hà tiên sinh à căn phòng này của ngài thật sự là đẹp tuyệt trần nghe tới bản thân triệu tân thắng này đã tung hoành ở trên thương trường vài chục năm coi như cũng đã từng gặp đi một chút người có máu mặt nhưng nguyên cả một bộ dãy ghế làm bằng gỗ đàn hương cổ kính như thế này thật đúng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Trong trận đen giá trị của nó, chắc phải sánh mấy nghìn vàng ấy chứ. Hà Dĩ Kiệt 13 người đi vào, nhưng anh lại không tiếp nối chủ đề kia. Bốn người ngồi vào chỗ của mình, anh chuyển hướng chủ đề câu chuyện, anh nói chuyện mà miệng như cười, như không cười. Lần đầu tiên được trợ tiền sinh đồng ý Tây Văn Đính này. Tôi tuy cũng không hiểu biết lắm, nhưng trong buổi gặp mặt này chắc chắn không phải ngài có ý tưởng như vậy thôi chứ. Ý này quả nghiên làm cho người Hồng Kông cảm thấy hào hứng. Kenshin hạ tiên sinh giải thích cho triệu mẫu đây là ở chỗ nào chứ? Hà dễ khịt quát quát tay nói. Ông triệu triệu kiến thức rộng rãi. Nơi này của hạ mẫu có một chút trò vui nho nhỏ. Còn biết có thể làm cho các vị để mắt tới hay không? Triệu tấn thăng có một chút đắc ý rung đùi đứng dậy. Không phải là tôi khoe khoang. Tôi và lão tôn. Còn các cả tiên sinh trên mẫu từ đây, coi như bản thân cũng có một chút kiến thức. Chỉ có điều tại danh của văn đính này triệu mẫu cũng đã ngưỡng mộ từ lâu. Nghĩ trong lúc này lại có thể được Hạ Tiên Sinh ưu ái Đương nhiên là không tầm thường rồi Ba người chúng tôi đây Ngược lại rất muốn chiêu ngưỡng kiến thức mà Hạ Tiên Sinh đã nói rằng Cực kỳ thú vị kia Rốt cuộc là cái gì đó Về chuyện này, Hạ Mẫu đây thật là xấu hổ Ba vị là khách ở phương xa tới Lại có thành ý mang một lượng vốn Đầu tư rất lớn đi nơi này Đương nhiên Hạ Mẫu sẽ phải dùng thành ý Để tiếp nhận lại tấm lòng của các vị chứ Phần đến này Nội danh nhất không phải là cách bài trí sắp đặt Theo phong cách khác lạ cũng không phải là do vô số các loại cổ vật hay bức tranh họa mà là hà dễ ghét bấm vào một cái nút rồi nhẹ nhàng vỗ tay mà là người đẹp ở đây người nào cũng như mây triệu tấn thăng nghe thấy từ cuối cùng liền bật cười ha hà trong giọng nói có vài phần rất tự cao tự đại hà tiên sinh à ngài cũng quá xem thường triệu tú ngỗ tôi đây rồi tôi chơi đùa phụ nữ không đến một nghìn cũng phải mấy trăm có bộ dáng gì mà tôi chờ thằng thấy đây cơ chứ ông ta còn chưa nói hết câu ở trong phòng nghỉ mà châu tiểu thư và tương tư có một tiếng rầm vang lên rồi lập tức cánh cửa được mở bật ra một tiếng thét các đất lời của triệu tấn thăng đang nói đồng lông mày của hà sĩ kiệt nhíu lại anh đang sắp tức giận thì chợt cảm thấy tương tư với vẻ mặt thất kinh cát cao nắm chặt vạt áo trước ngực của mình lao đảo bay thẳng tới trước mực của anh anh lập tức nổi cơn tức giận nhưng phải cố gắng đè ép trở lại cô gái nhỏ nhỏ kia cơn mặt mang đầy nước mắt Với thần sắc bị lăng nhục, cái miệng bắt đầu chu lên, cơ thể ôm chặt lấy anh với vẻ tuổi thân không nói nên lời: Hạ dĩ kiện à, người phụ nữ kiên lận trứng thôi. Làm sao vậy chứ? Anh thoáng chần chờ chỉ nói ra ba chữ vậy. Nước mắt của tương thư rơi càng nhiều, cô nhào vào trong lồng ngực của anh gắt cao tốm chặt lấy anh. Cô ấy, cô ấy cởi quần áo của em, còn sờ em nữa, cô ta là độ biến thái. Vẻ mặt của chân châu tiểu thư, trắng bệnh đuổi theo phía sau. Đứng ở một bên nhìn Hà Diệt Kiệt lạnh rôn. Hà tiên sinh à Hà Diệt Kiệt hơi khoác tay, cũng không tức giận như cô tưởng tượng chỉ nói ra một câu. Gọi đi ra ngoài trước đi.